Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Với chương nghiệm này chúng ta vẫn sẽ đi đến những tập cuối của Cô dâu hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Quý thính giả đừng quên nếu như yêu mến truyện của Tịch Hạ thì hãy nhấn theo dõi trang Facebook của em Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. À hôm nay chúng ta nghe tập 9 và ngày mai sẽ là tập 10, tập kết thúc của bộ truyện. Cùng chờ xem Cuộc tình, tai ba giữa hải thần, sơn thần và vụ sơ yến sẽ như thế nào? Và kết cục trong cuộc chiến ở hải giới sẽ ra sao? Xin mời quý tín giả lắng nghe tập 9 Kỵ vấn hành chống tai quỷ xuống Nhìn lạc trì ngư đang chống cây gậy xương cá đứng ở phía đối diện. Chi tuồng luồng bây giờ đang bay xung quanh Lạc Trì Ngư. Nó chính là võ ngọc. Kỷ vấn hành không cam tâm, Hắn nói: "Lạc Phẫu, ông đã cái khổ nặng. Tại sao ông không nhìn ta dù chỉ một lần? Tại sao những thứ tốt đẹp ông ta đều dành hết cho ngươi?" Lạc Trì Ngư đã chán nói những chuyện này lắm rồi. Nói hàng trăm năm qua vẫn chưa từ bỏ hay sao? Lạc Trị Ngư không hề ghét bỏ đứa em trai các mẹ này Nhưng cái cách hành xử của mẹ con Kỳ Vấn Hành Mới làm cho hắn chán ghét Lòng giả đen tối Nếu như người thực sự làm hại thần Thì không biết ngàn giảng sinh linh trong biển cả sẽ như thế nào Kỳ Vân Hành Nếu như người vẫn không tỉnh ngủ Vậy thì chúng ta chỉ có thể giết chốc lần nhau thôi Lạc Trị Ngư vung gậy đánh tới Nhưng lúc này ba con trắng còn lại Trên đỉnh tòa thành tiếp tục tạo ảo ảnh ra khi chúng tạo ra một loại tần sống khiến cho những người bên dưới đau đậu nh nhất tay lạc trịư chống gậy tại chỗ ra sức định thần bên này Vũ sư yến bịch tay cô lại con dùng một tay bịch tay của tôi một dương Ừ mục dương cảm thấy chẳng thấm đâu vào đâu dứt khoát để cô trốn vào trong mới đuôi của hắn em đã tỉnh lại Cô ta nhìn thấy Lạc Trị Ngư đang gặp nguy hiểm Liền nhận cho vấn đề Sau khi nhìn lên nóc tòa thành Hải Ly đã cố gắng gượng dậy Xé áo bịch tay Mà một đường bơi lên trên Không biết Hải Ly đã đánh đắm như thế nào với ba con trắng Mà không lâu sau Ảo ảnh hoàn toàn tan biến đi Ba con trắng kia phơi thầy rơi sát xuống xác của nó vừa rơi xuống Thì đến lượt Hải Ly rơi xuống Trong cô ta có vẻ bị thương rất nặng Đã hôn mê Và lại còn trơi đúng vào chỗ của Lạc Trị Ngư Lạc Trị Ngư cũng không thể nhìn cô ta Trơi xuống đất Đành đưa tay ra đỡ lấy Bên trong tòa thành lúc này đã quan đẳng Vũ Sơ Yến vừa tự đóng đuôi Của Tô Mục Dương đứng dậy Đã thấy cảnh Lạc Trị Ngư bế hại ly Nhất thời khuôn mặt có chút phức tạp Nhưng chỉ sau vài giây Cô đã chuyển dời sự chú ý Sang tô mục dương đang bị thương Nhìn thấy kỹ phương cơ Đang hung thần ác sát ở gần đó Bây giờ không khí quan đẳng Mới thấy bộ dạng của bà ta Thật sự đáng sợ Bộ quần áo màu tím Thấm đầy máu Khuôn mặt xinh đẹp Bàn tay cao quý Đều đã bị thủng lỗ Chỉ có điều những người có mặt tại đây Có ai mà không bị thương bầm dập đâu Đều là bộ dạng thần không ra thần Quỷ không tra quỷ Vũ Sơ Yến nửa muốn chạy trốn Để đỡ gánh nặng cho Tôn Bục Dương Nửa lại sợ Kỳ Phương Cơ Tốm được thì càng thêm rắc rối Đáng đo không lâu Cô quyết định ở lại Lạc Trị Ngư thấy bên này tình thế không ổn Rồi gọi trùa thần vào Và giao Hải Ly lại cho ông ta Lúc Hải Ly được trùa thần bí Kỳ Phấn Hành nhìn cô ta Mà trên mặt mang theo một tia kỳ lạ Sau đó nhanh chóng Biến thành khinh thường Lạc Trị Ngư chỉ lo nhìn về phía Vũ Sơ Yến Hoàn toàn không nhận ra điều gì Lúc giao Hải Ly cho rùa thần Hắn thậm chí còn không nhìn cô ta lấy một cái Điều đó khiến cho bàn tay của Hải Ly vô thức siết chặt Nếu như không phải cô ta đang giả ngất Thì nhất định sẽ vùng vằn bỏ đi rồi Cô ta đã hy sinh cho Lạc Trì Ngư tới như vậy Tại sao hắn còn không thèm nhìn lấy cô một cái Vũ Sơ Yến có tại đức gì Mà bọn đàn ông này vây quanh như vậy cơ chứ Tô Mục Duyên Người dám cùng con người hạ đẳng này lừa ta Bây giờ ta để cho các ngươi biết muội Sống không bằng chết Kỷ Phương Cơ giờ đây Đã không còn quan tâm đến hình tượng Bà ta ngửa cổ hét lớn một tiếng Sau đó từ một khuôn mặt xinh đẹp Biến thành một cái đầu lâu Chứa đầy dồi bọ Vũ Sư Yến thất kinh Đây chẳng phải giống với lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ta hay sao Nếu như vậy Thì bà ta hẳn cũng đã luyện thành quỷ rồi Tô Mục Dương đem Vũ Sư Yến Giấu ở phía sau lưng mình Lạc Trị Ngư cũng khẩn trương muốn chạy quan Thì một ngọn trôi quốc vào trước mặt hắn Hắn quay đầu Kỳ phấn hành nở một nụ cười cho nói Muốn <cười> <cười> đi đâu hả anh trai Tranh ra Lạc trì ngư chỉ thẳng mũi gậy xương cá về phía kỷ vấn hành Kỷ vấn hành không hề có ý di chuyển Lạc trì ngư không nói thêm lời nào Trực tiếp xong vào đánh Một khi người ta có thứ mình muốn bảo vệ Sức mạnh sẽ tăng lên Kỷ vấn hành phun trôi trối lạc trì ngư Lạc trì ngư xoay người mấy vòng Rồi dương chân đá lên yết hậu của kỷ vấn hành một cái Hắn thục lùi về phía sau mấy bước Đầu trôi trong tay cũng tụt mất đi Lạc trị ngư gom tròn sợi rôi ném xuống đất Sau đó dùng dị năng đánh xuống Kỷ phấn hành nhào tới muốn cướp lại sợi roi Thì bị lạc trị ngư một cú đánh văng Không có rôi trong tay Kỷ phấn hành yếu đi rất nhiều Sợi dây rôi như biết đau đớn Bị lạc trị ngư đánh liên tục uống éo trên trị Chẳng mấy chốc mà nó biến thành đuôi của con chúa quỷ ngư Ở đoạn biển Vĩnh Tử Đây là thứ duy nhất mà cha hắn để lại cho kỷ vấn hành Này hắn muốn hủy bỏ nó đi Nhìn thấy đuôi quỷ ngư dần tàn hơi Kỷ vấn hành vô cùng khẩn trương Hắn điên cuồng lao dạo Và liên tục bị lạc trị ngư đánh văn ra Lạc trị ngư, ngư trả rồi cho ta Đó là thứ duy nhất của mấy để lại cho ta Sao người dám phá quỷ nó Mất trả lại cho ta Kỷ vấn hành giờ đây Không còn giống bộ dạng cao ngạo mỗi ngày nữa Hắn điên cuộn, tức giận Và sợ hãi mất đi thứ gì đó quý giá lắm Đạt trị ngư cũng rất xa lạ Hắn giống dĩ đã ngạo mạn Bây giờ còn tàn khóc vô tình Hắn vừa nghiện nát đuôi quỷ ngư Vừa lạnh lùng nhìn kỹ vấn hành mà nói Ngư không xứng có được nó Nếu đã không xứng Vậy ta sẽ hủy nó đi Là con trai của hai thần Nhưng ngư lại không hành xử xứng với thân phận một chút nào cả Từ đây ta muốn ngươi từ bỏ chấp niệm Trở thành con trai của mấy Ta muốn biển cả bao la này đều biết Ông ấy không có một đứa con nào như ngươi Kỷ vấn hành vật vật cơ mặt Theo từng câu nói của Lạc Trị Ngư Sao Lạc Trị Ngư lại dám làm như thế? Hắn muốn được trở thành con của ông ấy Thì có cái gì sai chứ? Bao nhiêu năm nay Hắn vẫn luôn cố gắng trở nên tài giỏi để có thể xứng đáng được làm con ông ấy. Chẳng thà ông ấy cứ bỏ mặc hắn đi, đừng cho hắn hy vọng vào năm đó. Đừng mang đến cho hắn một chiếc đuôi quỷ ngư làm trò. Đừng bảo hắn phải cố gắng tu luyện. Chỉ vì một món quà, một câu nối, một ánh mắt dịu dàng đó đã cho hắn hy vọng. Hắn liều mạng tu luyện, trở thành một ác quỷ, chỉ để một ngày nào đó ông ấy sẽ thấy hạnh diện, thấy hắn đủ xứng đáng. Mà nhận mặt hắn thôi Ngày ông ấy mất Lạc trị ngư được đeo căng tan Được trị vị cho ông ấy Thậm chí được thừa kế ngôi vị hải thần Còn hắn Hắn chỉ có thể lén lúc trình nấp Ở một bên mà xem Đến lúc vắng người Thì chạy vụt vào nhìn mặt ông ấy Rồi nhanh chóng trốn đi Sợ hãi binh bắt gặp Vậy mà giờ đây Lạc trị ngư Còn nhẫn tâm phá vỡ niềm hy vọng duy nhất Để hắn bấu víu vào Hắn cũng đâu có muốn làm con trời vải như thế Nếu như được chọn Hắn cũng muốn được đường đường chính chính Giống như Lạc Trị Ngư kỹ vấn hành siết chặt hai tay Gần trên trán cũng nổi lên Hắn nhìn Lạc Trị Ngư Với ánh mắt đầy căm hận Và nói Lạc Trị Ngư Ngư nhẫn tâm lắm Nếu đã nhẫn tâm như vậy Thì đừng trách ta ra tay độc ác Lạc trì ngư đã hủy xong nuôi quỷ ngư. Hắn cao mài nhìn kỹ vấn hành đầy cảnh giác. Quả đúng như những gì hắn nghĩ. Kỹ vấn hành biến trong tay ra một vật gì đó. Nhìn kỹ lại thì vật đó chính là Xuyên Vân Tự. Lạc trì ngư giống không để tâm tới đồ vật tà môn này. Nhưng hắn đã nghe qua những lợi hại trong đó. Chỉ có điều người mở cấm chú cũng như nuôi quỷ đều sẽ có ngày bị phản phệ. Nếu không cẩn thận Thì đến một mảnh xương cũng không còn Kỷ vấn hành giờ đây đã đi vào con đường tà đạo Không có lối ra Lạc trì ngư không thể ngồi chở chết Hắn chỉ có thể tra sức đoạt lại xuyên vân tự Nhằm trừ hại vậy sau Ngay từ lúc đầu Kỷ vấn hành không hề gọi đám quỷ mà hắn nuôi tới Lẽ ra lạc trì ngư phải chú ý tới điểm đó Nếu như vậy Thì cái mà kỷ vấn hành có Không phải chỉ là một đám quỷ Xuyên phân tử kia hẳn phải có nhiều thứ tạm môn hơn Bên kia Tô Mục Dương và Vũ Sơ Yến đang bận trộn Giết lũ dội bọ trân trực của kỹ phương cơ Tô Mục Dương dùng đuôi và móng vuốt Còn Vũ Sơ Yến dùng mũi tên kia để đâm Mũi tên đã giúp cho Sơ Yến rất nhiều Nhưng cô vẫn bị thương dài chỗ Tuy nhiên chết thương không quá nặng Nhưng vẫn đổ đầy máu tươi Ước cả chiếc váy tím mà cô đang mặc Vũ Sơ Yến chỉ là một con người bình thường Dù cho mạnh mẽ tới cỡ nào Thì bị thương vẫn sẽ đau đớn Máu của cô đã vô tịnh Hấp dẫn đám Lộc nhung xà Nãy vợ đang trốn ở bên trong Chúng bỏ ra Bọn chúng ngốc cao đầu Cứ trộm về phía cô kêu lên xà xà Lộc nhung xà thân rất lớn Vì vậy ba bốn con trồm vào Cũng đủ dọa cho Sơ Yến mất phía Tôi một dương cho dù hoạt động đến đuôi và bóng vuốt vẫn không trảnh trộn với đám dòi bọ như bất tử và bò tra bất tận kia. Vũ Sư Yến nhắm mắt nhắm mũi đâm mũi tên trúng vào yết hầu một con lọc nhung sạc. Mũi tên rất nhỏ nhưng lực rất lợi hại. Giữa đâm vào con trắng đang ngã vịt xuống đất mà chết tốt. Những con khác thấy vậy thì càng hung hăng bò tới. Vũ Sư Yến muốn nhờ giúp đỡ Nhưng thấy tù mục dương cũng không rảnh tay Cho nên lại thôi Một đám trắng to tướng Đang muốn đồng loạt sông lên Thì đùng đùng ba tiếng Bọn chúng ngã ra đất hết sạch Cảm giác như có một vật gì đó to lớn Đang bò trường ngang qua Một con lọc nhung xà đặc biệt to lớn Sân của nó đặc biệt đẹp Đã quốc khích những con còn lại Con trắng biến về hình người Vũ sợ yến lơ mơ nhớ lại Kẻ này dường như là xà vương Mục Ly Mục Ly không kịp lễ bái gì Chỉ dội nói Đám trăng này đã hoa quỷ Để ta giải quyết bọn chúng Đúng là một vị xà vương Ta giết đồng loại Còn hơn để bộ tộc mang tiếng bẩn thiểu Được nói lỏng ra phủ Sư Yến mới phát hiện cánh tay trái của cô Dường như chẳng còn nhứt nổi lên nữa Nhưng cô vẫn cố gắng dùng tay phải Liên tục đâm mũi tên Giết đám dòi bọ Chỉ là chưa giết được mấy con Đã bị chúng bó vào chân Quật ngã giống như lần trước câu tép vệch xuống đất Nhưng tay vẫn không ngừng đâm Để bọn chúng không bọ lên cao hơn Tô Mục Dương đã bỏ lại đám dòi bọ Mà chạy tới chỗ kỷ phương cơ Trong hắn bây giờ thật vội vã Giống như một người không có ngày mai vậy Vũ Sư Yến vừa phân tâm nhìn Tô Mục Dương Thì đã bị đám dòi bọ bò lên tận ngực. Tai cô cũng đã bị quấn chặt. Cô dụa vô ích, cảm giác như sắp ngạt thở tới nơi. Máu của cô chảy xuống, hòa lẫn vào nước, đỏ thẫm cả một vùng lớn. Bọn dòi bò liên tục cắn vào vết thương, khiến cho sự yến đau tê hòa cả mắt đi. Trong lúc mơ màng, cô nhìn thấy những đốm sáng đẹp đẽ đang bay phía trước mắt mình. Chỉ sau mấy phút, cô cảm giác đám dòi bò kia không còn siết lấy cô nữa. Thần trí của cô mới tỉnh táo trở lại đôi chút Thì ra những đốm sáng kia chính là mị linh thú Không biết có phải bọn chúng nghe thấy mùi máu của cô Nên mới đến đây hay không Sợ Yến không dám nghỉ ngơi Lập tức chống tay gắn gừ ngồi dậy Lúc này cô mới phát hiện Đám dòi bò đã bị mị linh thú thôi miên Ngã sắp ngửa hết rồi Mà một ly ở gần đó Vừa mới giết hết đám lộc nhung xà kia Cũng đã bị thôi miên tới loạn troạn Mấy con bị linh thú đậu trên vai Và bay xung quanh Vũ Sư Yến Cô không biết vì sao bọn chúng lại giúp cô Nhưng cô rất biết ơn chúng Có mỹ linh thú Cô sẽ không phải sợ cái đám tép riêu vặt bảnh này Một ly bước loạn troạn Dựa tới chân Vũ Sư Yến Đã ngã cái vịt xuống Một con bị linh thú bay xung quanh hắn Sau đó hắn dần bình thường trở lại Nhìn những vết thương trên người của Sư Yến Hắn nói Hai mẫu à Hãy để ta dùng mật của ta chữa cho ngài Không được Nếu thiếu mật cươi sẽ chết đó Cụ sư Yến lết ra xa Nhất quyết từ chối Một ly cũng lết theo cô Hắn nói Hải mẫu à Ngài đúng là nhân tự giống như Diệp Lam Thần Có được hai dị hải mẫu đức độ như thế Quả đúng là phúc phận của biển cả Nhưng mà ngài hãy để cho ta được đền bụ Những gì mà gian Phi đã làm cho ngài Cho dù biết bao nhiêu đây sẽ không thấm được vào đâu Nhưng xin ngài đừng tự chối Vũ Sư Yến không phải loại người nhỏ nhen Ai sai ai đúng Đều là mệnh của mỗi người Không thể đánh đồng được Nhưng nhìn bộ dạng khẩn thiết của một ly Cô đã nói Nếu dùng mật của ngài cho ta Ngài sẽ như thế nào Cảm tạ hại mẫu đã quan tâm Mất một ít mật đi Ta sẽ không chết đâu Chỉ mất một ít đạo hạnh mà thôi Sau khi chữa trị cho vũ sợ yến Một ly hóa thành trắng Và bò đi mất Mật của xà vương thật sự rất tốt Chẳng mấy chốc mà những vết thương của cô Đã lành hẳn Tô Mục Dương và kỹ phương cơ giờ đây Đã đi tới con đường Lưỡng bại câu thương Kỹ phương cơ đạo hành rất cao Cộng thêm việc tu luyện đến hóa quỷ Nhưng Tô Mục Dương cũng không yếu, hai người bọn họ thật sự ngang tài ngang sức. Chỉ là bây giờ Vũ Sư Yến dường như đã nhận ra, Tô Mục Dương có chỗ không đúng. Tô Mục Dương trước giờ hành xử cẩn trọng, nhưng lần này hắn lại lỗ mãn như thế. mỗi chiêu đánh tra đều là chí mạng, thậm chí bị thương cũng không thèm để ý tới. Chỉ tiếc là cô đã nhận ra quá muộn, bây giờ chẳng còn cách nào để có thể cứu vãn được nữa. Cứ đứng ở đây cũng không có tác dụng gì Chỉ bằng qua xem Lạc Trị Ngư một lát Nghĩ như thế Cô chạy về phía đó Bên kia kỹ phấn Hành mãi còn lắm bẩm thứ gì đó trong miệng Xuyên vân tự phát sáng Đang bay qua bay lại trước mặt hắn Phụ sư Yến cũng rất dè dặt Không dám manh động Lạc Trị Ngư nghe thấy cô đi tới Cho dù hắn vẫn chăm chăm nhìn kỹ Vấn Hành không quay đầu Nhưng vẫn chìa tay ra đón cô Chỉ tiếc là Vũ Sơ Yến còn chưa nắm được tay của Lạc Trị Ngư Thì Kỷ Phấn Hành đã đổi hướng Ra chiều đánh vào cô Một tiếng oan vàng lên ván cả tay Như muốn bóp méo không trung Đánh văng Vũ Sơ Yến ngã về phía sau Cô đánh đó giống như muốn đánh cho hồn cô lìa cội xác vậy Lạc Trị Ngư quay đầu nhưng không bắt kịp Cánh tay của hắn còn đang gian dở giữa hư không Kỷ Phấn Hành nhân lúc đó Xếp xuyên vân tự thành một vũ khí Đánh vào lạc trị ngư Ngăn ở giữa hắn cho vũ sơ yến Vũ sơ yến thần hồn Liên đảo Cô có cảm giác như cả người nhẹ tên đi Giống như bỏ lại xác người nặng nề Nhưng ngay lúc này Cô lại nghe mị đinh thú Đang vò về ngay bên tay cô Bọn chúng đã kéo cô về thực tại Kỵ vấn hành điếc nhìn về phía bên này Trên khuôn mặt kia của hắn Chắc chắn là đang muốn tống cổ mị Đinh Thú Cổ vực tử vụ rồi Vũ Sư Yến vẫn không tự bỏ Chạy tới chỗ Lạc Trị Ngư Dù cho Lạc Trị Ngư Giữ mới phản đòn kỹ vấn hành xong Một tay hắn cầm gậy xương cá Tay còn lại nắm lấy tay Vũ Sư Yến Giấu cô ở phía sau lưng Không thấy thì thôi Càng thấy kỹ vấn hành sẽ càng đố kỵ Tại sao mọi thứ tốt đẹp Đều dành cho Lạc Trị Ngư Hắn chỉ cần ngồi yên Biển cả cũng đã giúp cho hắn chọn một cô dâu như ý Còn kỹ vấn hành cho dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa Thì cũng chẳng có ai động lòng với hắn cả Nếu suy nghĩ đó của kỹ vấn hành Để Tô Mục Dương nghe thấy Chắc chắn biểu cảm trên mặt của Tô Mục Dương Sẽ vô cùng kỳ diệu cho mà xem Người như Tô Mục Dương Cuối cùng còn phải khuất phục số phận Kỹ vấn hành kia có là gì? Vũ Sơ Yến Cô quyết định sống chết cùng hắn sau Kỷ vấn hành không gọi chị dâu nữa Hắn cũng không biết kể từ lúc nào Mà hắn đã động lòng với người chị dâu không chính thức này chốt cuộc là hắn đáng hận hay là đáng thương Vũ Sơ Yến không chút biểu cảm Cô nói Cái nói điên khùng gì vậy Lạc Trị Ngư là chồng của ta Xuất giá theo chồng Chết không hối tiếc Một câu nói ở hoàn cảnh tàn khốc như hiện tại Một người vui Hai kẻ buồn Nhưng đó lại là sự thật Số phận đã buộc hai bọn họ lại với nhau từ lâu rồi Được Vậy thì các người chết chung cả đi Kỳ phấn hành miệng lại niệm chú Lạc trị ngư thủ gậy xương cá giữa không trung trước mặt Chuẩn bị phản đoạn Nhìn xuyên vân tự biến thành một lốc xoáy Như những lưỡi dao nhỏ đang bay tới Lạc trị ngư cầm gậy xương cá Nương theo cơn lốc xoáy Mấy vòng để phản đòn Kỳ vấn hành cho dù miệng liên tục niệm cấm chú Vẫn không trụ được xuyên vân tự Nó đã bị lạc trị ngư Giữ trên mũi gậy Chỉa lên trên Cơ mặt kỳ vấn hành co giật Nhìn qua giống như miệng hắn bị méo mó tay của lạc trị ngư Gồng đến nổi Nổi cả gân Hắn trung trại giật cơn lốc xoáy xuống Kỳ vấn hành thua cuộc Cần lóc xoáy đã bị Lạc Trị Ngư dán xuống đầu hắn Kỳ Phấn hành chống tay quỷ xuống Nôn ra mấy ngượm máu tươi Lạc Trị Ngư cũng không kịp né đòn Bị bà lây, bị thương trên tay và mặt Chỉ có vụ sơ yến được che chở phía sau lưng hắn Nên không có vấn đề gì Lạc Trị Ngư đi tới gần Kỳ phân hành Chỉ thẳng mũi gậy về phía hắn Lạc Trị Ngư nhìn hắn răng đau đớn khổ sợ quỷ dưới đất Không hiểu sao chẳng nở xuống tay Cho dù Kỵ Vấn Hành toạt nhìn không giống với hắn và cha hắn Nhưng máu mũ vẫn không thể chối bỏ Lạc Trị Ngư nhận ra sâu thẳm đâu đó bên trong con người của Kỵ Vấn Hành Vẫn có thứ giống với bọn họ Cho dù Lạc Trị Ngư oán hận Kỵ Vương Cơ đã giết mẹ của hắn Nhưng Kỵ Vấn Hành đâu có tội tình gì Kỵ Vấn Hành cũng xứng đáng được có cha nhìn nhận Cũng xứng đáng được ngẩn cao đầu mà sống Nhưng tội của hắn có lẽ là được sinh ra từ bụng của Kỵ Phương Cơ. Bụng của người mà Lạc phộ chán ghét nhất và được nuôi dạy thành loại người y như vậy. Lạc trị ngư muốn xuống tay, nhưng cuối cùng lại không nở. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu. Kỵ Vân Hành Ngươi thua rồi. Kỵ Phương Hành tu Lạc trị ngư về dị năng và đạo Hạnh Nhưng Lạc Trị Ngư đã thua Dưới cái mà người đời gọi là tình thân Khoảnh khắc Lạc Trị Ngư quay đầu bước đi Kỷ vấn hành đã hiến máu của mình Cho Xuyên Vân Tự Vũ Sở Yến thất kinh Cô hét lấn Trị Ngư, cẩn thận sâu lưng Lạc Trị Ngư quay đầu Nhưng đã muộn Xuyên Vân Tự đã hóa thành một lưỡi dao nhỏ Đâm xuyên qua bụng của hắn Vũ Sở Yến chạy tới Nhìn Lạc Trị Ngư từ từ ngã xuống Kỹ vấn hành bên kia dĩ nhiên Đã sức cùng lực kiệt Mà ngã xuống theo Vũ Sư Yến đỡ kịp Lạc Trị Ngư Cô ôm lấy hắn Việc đầu tiên là xem chỗ mà Xuyên Vân Tự Đã đâm vào Không hề có một vết thương nào cả Nhưng Lạc Trị Ngư dường như sắp chết đến nơi Vũ Sư Yến xúc động Không kiềm nén được Cô quay đầu ra cửa mà cội lớn Rồi thần, báo gọi cho phục sinh Hai thần sắp không được rồi Dù thần là người quan tâm lạc trị ngư nhất Ông ném hải ly sang một bên Tập trung niệm chú triệu hồi Chu phục sinh Vũ sơ yến trung trảy xem xét lạc trị ngư Cũng không kìm được mà bật khóc Những giọt nước mắt lành lẽo Của con dâu biển cả trơi xuống Ngàn vạn sinh linh trong biển Cũng muốn u sầu theo Trên bầu trời lúc này, mây đen cuộn cuộn kéo đến Chẳng mấy chốc mưa đã trút xuống, trắng xóa trên mặt biển Làng Vũ Trạch cũng không khỏi bị liên lụy Mưa lớn vần vũ trọp trời Thánh cô đứng trước cửa đền của bà Vừa ngấn đầu nhìn trời, vừa bấm đốt ngón tay mà tính Ông Vũ Nhị che dù trong mưa đi đến Nhìn thấy thánh cô vẻ mặt nghiêm trọng như vậy Thì ông cũng đoán ra được phần nào Đợi sau khi Thánh Cô bấm đốt ngón tay tính xong, ông mới hỏi Thánh Cô à, có chuyện gì sao? Hai mẫu khóc thang Chí e là hai thần và hai giới không ổn rồi Cái dù trong tay ông Bủ Nhị trơi xuống đất, có khăn để đứng vững Thánh Cô nặng nề chống gậy đi vào trong Từng tiếng gậy chống xuống đất, phát ra âm thanh của sự bi ai tuyệt vọng Ông Vũ Nhị cũng đi vào Dạ dạc hỏi Có cách nào giúp được cho họ không? Thưa Thánh Cô Thánh Cô thở dài mấy tiếng Rồi chậm trải lắc đột Đó là quá sức của người trận mắt thịt chúng ta rồi Chỉ còn cách chân thành cầu huyện Xem có thể động lòng trời xanh hay không thôi cái lượt ông Vũ Nhị thở dài Nhìn mây đen sắm chớp vang trời ở ngoài kia Trong lòng ông buồn bã đau đớn không thôi Ông liên tục nghĩ đến vụ sơ yến Dù cô không phải là con gái trụt Nhưng bọn họ dường như có duyên phận rất sâu xa về trước Kiếp này chỉ cần gặp lại đã thấy thân quen nghĩ nghỉ một lúc chợt ông nhớ tới điều gì đó cho vội vã nói Sơn Thận Sơn Thận thì sao? Chúng ta có thể cậu Sơn Thận giúp đỡ hay không? Thánh cô như lé lên một tia hy vọng. Bà đi trở ra cửa, cho nhìn lên bầu trời. Chỉ tiết rằng khuôn mặt của bà chỉ dần trở nên thất vọng mà thôi. Ông Vũ Nhị thấy Thánh cô đứng im như trời trọng, thì nóng lòng hỏi. Thánh cô à? Mày đèn vận vũ, tinh tú bị che mở. Đây là điểm đại hung. Sơn thần chỉ sợ sinh mệnh bây giờ Cũng chỉ là ngọn đèn leo lét trước gió mà thôi Sợ Yến à, Em cũng sao chứ Lạc trị ngư thôi thấp hơi tàn Khóa quẳng tìm bàn tay của vụ sợ Yến Sợ Yến nắm lấy tay hắn Kề lên má cô Nhỏ giọng mà nói ta không sao Nghe đừng nói chuyện nữa Hãy dẫn sức đi, chú Phục sinh sẽ tới nhanh thôi, ngày sẽ được cứu mà. Không được, không thể để chú Phục sinh lấy mạng đổi mạng như lần trước. Lạc trì ngư khó nhọc lắc đầu, hắn hò Khan mấy tiếng. Máu xanh vốn có của hắn đã biến thành màu đen, trào ra khỏi miệng. Vũ sư yến hoảng hốt, lấy tay lao vết máu cho hắn, vừa lẩm bẩm. Sa sao lại như thế này? Sao lại như thế này? Kỷ Vấn Hành ở một bên, cố gắng nở nụ cười, vừa bi ai vừa đắc ý. Lạc trị Như bị thương đều có rất nhiều người quan tâm xót xa. Còn hắn, nếu như hắn có chết đi, cũng chưa chắc sẽ có người gì hắn mà rơi một giọt nước mắt. Vụ Sở Yến nghe thấy Kỷ Vấn Hành cười, liền ngoái đầu nhìn hắn. "Kỷ Vấn Hành, ngươi cười cái gì?" <cười> Ta cười cho mệnh ta cô độc. Ta cười cuộc đời của ta, lúc bị người ta ruồn trảy xa lánh. Vũ rời yến, Hăng sông không nổi đâu. Cô cứ khóc đi. Tốt nhất là khóc cho đến khi mưa chó nhấn chìm tất cả. Mưa cho đến khi ngàn dạng sinh lên quanh đây, Đều hóa thành hư không. <cười> Kỳ vấn hạnh cũng chẳng khá hơn Lạc Trị Ngư Chỉ có điều hắn dường như chỉ bị thương bên ngoài Vì khắp người hắn toàn là máu me Vũ Sơ Yến chán nản Cô chỉ làm bẩm một câu Đúng là điên thật rồi chu Phục Sinh đã đến Lúc hắn dự bước vào Nhìn thấy Lạc Trị Ngư Thì không khỏi hoảng hốt mà chạy tới Lạc Trị Ngư không buông tay Vũ Sơ Yến Hắn trừng mắt nhìn chu Phục Sinh Quay về trấn giữ hại cục Đây là mệnh lệnh Chú phục sinh tội nghiệp nhìn sang vụ sư yến Cô vô tình gỡ tay lạc trị ngư ra Sau đó nghiêm dọng nói Hải thần bị thương nặng Không có khả năng phán đoán Ta ra lệnh cho ngươi Mau chống đưa hải thần về hải cung chữa trị Ngươi Lạc trị ngư mới đáng thương hừng Hắn nhìn chú phục sinh đang kéo tay mệnh Rồi nhìn lại vũ sư yến Sư yến không thèm nghĩ tình Lạnh lùng nói Nếu như hai thần còn chống cự Cứ trực tiếp đánh ngất đi Chú Phục sinh chấp hành mệnh lệnh Phút cái đã vác Lạc Trị Ngư Chạy Phục đi mất tâm Rùa thần chậm chạp hơn Ông vừa đuổi theo ra cửa Đã lập tức quan mang Quay đầu lại hỏi Hãy đi đâu Cô ta Câu còn lại bị trắng ở trong cổ trùa thần Ông thất kinh khi nhìn thấy Hải Ly Đang kề hoạt vỏ sò Vào cổ của vụ sở Yến Sở Yến biết tổng cô ta Cô không dám nhút nhích Chỉ về giặt hỏi Hải Ly Ngươi muốn làm gì Nếu như người giết ta Thì biển cả bao la này nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu Hừm, Tiện nữ hạ đẳng Cũng dám mơ tưởng trèo lên giường của hải thần Mau giao vọng ngọc thủy vua chi tâm ra đây Ta sẽ tha mạng cho cô hãy Lì nói cứ như bao nhiêu oán hận đố kỵ trước nay Đều đem ra hết Vũ sĩ Yến cười nhạt <cười> Ta biết người tạo phản lâu lắm rồi Ta biết người cấu kết với kỹ vấn hành Cũng biết người thèm muốn lạc thì ngư như thế nào Chứ là ta chưa có bằng chứng mà thôi Những con mị linh thú Bay vòng vèo Hồng thôi miên hải ly Đều đã bị cô ta dùng quạt chém đứt đậu Trơi cả xuống đất Cô thì biết cái gì Một con người hạ đắng Thì có thể nhận ra điều gì chứ Còn kỹ vấn hành kia Cũng xứng đáng cấu kết với ta sao Hắn chẳng qua chỉ là một con cờ Bị ta lợi dụng mà thôi Quạt trên tay hải ly Càng dí chặt vào cổ sơ yến Cô dù có sợ hãi Cũng tuyệt đối không được để lộ ra ngoài Cô nói Nghe không biết kỹ vấn hành nhìn ngươi Bằng ánh mắt như thế nào sao Hắn dám nhìn điểu ta hả Bây giờ ta sẽ móc mắt hắn ra Để xem hắn có thể nhìn hay không Hải Ly chuyển dời cái quạt về phía kỹ vấn hành Đang nằm bẹp dưới đất Và dùng tay bóp cổ sơ yến Rùa thần chạy vào Hồn vía đảo lộn Vừa thở gấp vừa nói Hải Ly à Quay đầu đi con Không thể làm như vậy được Vậy là tội khi quân đó Nếu như không giúp đỡ thì tránh ra Trước khi ta trở mặt với ông Hải Ly hung hăng trừng mắt với rùa thần Lúc này trong ông ấy cũng tuyệt vọng và bất lực Giống như con gái của mình đã đi sai đường Mà không biết quay đầu vậy Kỳ phấn hành tím mắt nhìn Hải Ly Cho dù hắn đang bị thương nặng Nhưng vẫn không giấu được sự kinh bỉ trong đáy mắt của hắn Điều đó càng làm cho Hải Ly tức điên linh Tiện nữ người Mà cũng giam đổi móc mắt của ta sao Kỳ phấn hành miệng mồm độc địa Dĩ nhiên chửi người cũng không câu nệ Hải Ly không hiểu gì sao Không chấp kỳ vấn hành nữa. Cô ta quay sang Vũ sĩ Yến Vũ Sư Yến nãy giờ Đang bị bóp cổ đến ngạc thở Hải Ly nhìn cô không hề bị thương một chút nào Thì bất giác đố kỵ đỏ mắt Cô ta nói Còn cậu mau tháo cái bồng ra Lúc nãy loạn lạc quá Vũ sơ yến cũng không biết vòng ngọc đã đi đâu mất Hải ly thu lại cây quạt Dùng tay áp vào cổ tay trái của sơ yến Ép bức chức vọng xuất hiện Thủy vu chi tâm Méo mó chống cự Nhưng không được Hải ly đã dùng đến cấm thuật quá mạnh Cho nên nó đành chịu thua Mà chơi vào tay của ta Tôi hút lắm Dám bảo vệ của ta Để ta cho người biết như thế nào là lễ độ Hải Ly bóp vòng ngọc trong tay. Nếu như lắng nghe kỹ, có thể nghe được tiếng kêu khóc của nó. Sau khi hành hạ vòng thủy vu chi tâm xong, vẻ mặt cô ta có chút hạ hệ. Thứ mà Kỷ Phương Cơ cầu có hàng ngàn năm qua, cũng chỉ có như thế. Bây giờ thứ đó đang phục tùng trong tay của cô. Vũ Sở Yến bất lực đến cùng cực. Hải Ly lại quay sang nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ. <cười> Bây giờ ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Đi chết đi Giờ đây vụ sơ yến đã hiểu rõ Vì sao trước đây Hải Ly lại không giết cô Thậm chí còn vất vả lên núi Cậu cưới cô cho lạc trị ngư Tất cả đều bởi vì vòng ngọc Thủy vu chi tâm Chiếc vòng mà chỉ có cô mới có thể triệu hồi nó xuất hiện Giữa biển cả mênh mông Chỉ là Hải Ly đã kinh địch Cô ta không bổ giết vụ sơ yến ngay Mà từ từ cảm nhận dễ mặt đau đớn Trước khi chết của cô nên mới có cơ hội cho Kỷ Vấn Hành tra tay. Phá hủy một chiếc trôi, Kỷ Vấn Hành vẫn còn một con dao trong tay. Hắn nhắm chất chuẩn sát, phi con dao trúng ngay cổ tay của Hải Lì. Cô ta đào đấn, ném vũ sơ yến xuống đất, rồi xông tới chỗ Kỷ Vấn Hành. Hắn không bị nội thương, dĩ nhiên có thể tạo ra cho mình một kết giới mà trốn. Chùa thần nhân lúc này chạy vào lôi kéo Hải ly Hải Ly hung bạo xô ông ta ngã xuống đất rồi bỏ đi mất. Kỷ phấn hành cười nhạt. Hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã tới như thế này. Hải Ly, hắn nhất định sẽ trả nỗi nhục này lại cho cô ta. Vũ Sơ Yến bị ném xuống đất, đang ôm cái cổ của mình mà ho lấy ho để. Lúc này mới nhớ tới tô mục dương và Kỷ phương cơ, vẫn còn đang đánh nhau ở bên kia. Bộ đồ trắng của tô mục dương đã dính đầy máu tươi. Hắn nghiêng ngã, hò lấy hò để Thương tích vương khắp người Kỹ phương cơ vẫn còn cấm thuật Liên tục thả đám dòi bỏ ra Mà tấn công tôm bột dương Tôm bột dương xem ra Chẳng còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa Vũ sư yến lại không còn gì Để có thể giúp hắn Cô nhớ ra trùa thần Dội chạy tới cậu xin Trùa thần, nghe giúp tôm bột dương đi Hắn sao không được rồi Hàng mậu thư tội thần và hải giới không có liên quan tới nhau. Thứ trò lão thần không thể giúp đỡ. Nhìn trò thần thông trong khơm người nói, mặt cơ mặt Vũ Sở Yến giật giật lên. Nhưng lúc này cô không thể lầm căn, chỉ đành tiếp tục cắn răng, nắm tay áo thần mà nói: "Xem như ta van xin ngài. hãy giúp hắn đi. Hắn là vì báo thù cho mẹ mà. Hắn không thể chết như vậy được." Vũ Sở Yến vẫn chưa thôi khóc. Vì tên mưa bão vẫn chưa ngừng. Nhưng trụ thần vẫn rất vững dưng, ông ta nói: "Phăng ta chỉ làm vì mục đích của mình mà thôi. Ngược lại hại mẫu không giữ đạo hạnh, cầu xin giúp đỡ người đàn ông khác. Lão thần vẫn nên triệu tập các bộ tộc khác lại, đi bàn bạc xem, chốt cuộc ngài có xứng đáng vi ngồi vị hại mẫu hay không." Bàn tay của Vũ Sở Yến tụt khỏi tay áo trụ thần, Ánh mắt cô bây giờ chỉ toàn căm phẫn Rùa thần kia rốt cuộc Đã để lộ mục đích của mình Ông ta chỉ quan tâm tới lạc trị ngư Vì ông ta muốn cháu gái của ông ta nên làm hại mẫu Vũ Sư Yến cuối cùng Cũng chỉ là một con cờ Một trò đùa của số mệnh Tô Mục Dương Ở phía sau lưng Vũ Sư Yến Hét lên một tiếng Cô quay đầu chạy dội về phía hắn Tô Mục Dương thảm hại hết sức có thể Vết thương trên lưng của hắn đã lan trọng hết lưng Trên vết thương thối rửa chi chích những dòi bọ ly ti Vũ Sơ Yến chỉ nhìn thôi, đã kinh hãi Tô Mục Dương phải đau đớn đến như thế nào chứ Nhưng hắn không hề kêu đau một chút Vũ Sơ Yến đỡ hắn Cũng thật sự không biết làm gì hơn vào lúc này Tranh con mà đòi chiếc ta sao Những kẻ có liên quan tới Diệp Lam Đều sẽ phải chết thê thảm với tay ta Kỹ phương cơ vừa nói xong Đã dán xuống một đòn Cho Vũ Sơ Yến và Tô Mục Dương Tách hai người bọn họ ra Vũ Sơ Yến lại muốn bò vào Thì Tô Mục Dương đưa tay ngăn cặn ăn nói Sơ Yến, đừng qua đây Nhìn giấy mặt tuyệt vọng khẩn cầu Của Tô Mục Dương Vũ Sơ Yến đã trụng bước Cô lắc đầu Đào đến tàn nát tim gan Nước mắt vàng dụa Chỉ có kỹ phấn hành bên kia Âm thầm cười tự diễu Có lẽ hắn đã nhận ra Dù cho một con kiến chết đi Cũng làm cho vụ sợ yến đau lòng Nhưng chỉ có một mình hắn thôi Dù có chết đi Cũng không khiến cô ngoái nhìn một cái Sợ yến vẫn không tự bỏ Cô bò lại chỗ trùa thần Nắm cấu quần của ông ta Mà vang sinh Trùa thần, ta cầu xin ngài hãy giúp đỡ Tô Mục Dương đi Cho dù ông cũng muốn ta làm gì, ta cũng đều đáp ứng cho ông mà Thế nhưng trùa thần giờ đây trong lòng đang vô cùng hả hi Tô Mục Dương luôn xỉ nhục và chèn ép ông ta Bây giờ sắp chết đi Nỗi nhục của ông trước kia sắp được rửa sạch Nếu như không phải cho hoàn cảnh hiện tại không tiện Thì ông đã đến đâm cho hắn thì một nhát rồi Rồi thần lạnh lùng đứng đó, không đói hoài tới vụ sư yến, mặc cho cô khóc lóc vang xinh. Kỷ phương cơ nhìn bộ vàng đã muốn tiệm chết của tô mục dương, tức thì không chần chừ mà tiếp tục tấn công. Tô mục dương một giây trước còn thở thôi thớp, thì một giây sau đã đứng dậy. Cái quạt trong tay của hắn, chớp mắt biến thành một con dao, đâm thẳng vào ngực kỷ phương cơ. Nhưng mà đồng thời mũi trôi của kỷ phương cơ cũng đâm vào bụng hắn. Vũ sơ yến quay đầu, cô thất kinh bụm miệng, ngăn để không nứt lên thành tiếng. Tô Mục Dương thật sự là tiềm chết, nhưng hắn muốn kéo Kỵ Phương Cơ cùng chết với hắn. Mục Dương loạn tròn, phải nắm tóc của Kỵ Phương Cơ mới không ngã súng Kỵ Phương Cơ dường như bị đâm vào chỗ hiểm, bây giờ chẳng còn nhút nhích được nữa, chỉ còn máu hỏng trào trạt. Tô Mục Dương trung trảy rút con dao, Sau đó lại dùng sức đâm vào một lần nữa. Hắn hò khang mấy tiếng rồi nói. Ông này tội một dương ta. Phụng theo chi nguyện của Sơn Thần đời trước. Đến báo thủ cho con gái của ông. Kỷ phương cơ. Ngàn năm trước. Bà đã ở phía sau đầu xỏ Mượn oán niệm của tiên tơ. Mà xúi dục bà ta cùng con của bà ta. Giết chết Diệp Lam Thần. Con gái của đối xuyên mộc. Điều đó khiến cho ngàn dạng sinh linh trên núi cao phẫn nộ không nguôi Ngày này năm nay Vừa đúng ngày vỗ của bà ấy Ta đến đây tiễn bà một đoạn Tô Một Dương Ta khen ngợi ngươi thực sự có bản lĩnh Nhưng rất tiếc Ngươi đã bị người ta lợi dụng rồi Diệp Lam là mẹ của Lạc Trị Ngư Sao ngươi lại phải báo thủ Kỷ phương cơ mà miệng đầy máu Muốn thảm hại bao nhiêu, có bấy nhiêu Nhưng vẫn cười nhạo Tô Mục Dương Điều đó ngược lại làm Tô Mục Dương trút dao ra Rồi xiên cho bà ta một nhát nữa Nhìn kỹ phương cơ trung trễ như một con chuột Tô Mục Dương nói Đây là lời hước của ta với sân thần đời trước Không liên quan gì tới lạc trị ngư Dịp tam cố ơn với ta như mẹ Ta báo thuộc cho bà ý thì cô chỉ sai Còn bà Tội đáng muôn chết Nếu như bà không giết cô Diệp lâm Thì Lạc Trị Ngư sẽ không biến thành như thế này Ta và hắn cũng không phải tự thân thiết như anh em Trở mặt tới mức này Nếu không phải do bà Tất cả mọi chuyện sẽ không tồi tệ như thế Biển và núi sẽ không trở mặt với nhau Hứ <cười> Có tình nghĩa như vậy Ngươi không nghĩ sau khi ngươi chết đi Đuối xuyên mọc sẽ không có người cai quản sao Tre dạ măng mộc Sau hoàng hôn Ngày bay mặt trời sẽ lại mọc lên Kỳ phương cư Chỉ có người lòng đầy tham luyến như bà Mới sợ hãi sinh tử luân hồi Tô một dương ta từ khi sinh ra không có dục vọng Đến nay đã không còn chấp niệm gì với cuộc đời này Trước khi chết Có thể thực hiện lời hứa năm xưa Xem như viên mãn rồi Tô Mục Dương vừa dứt lời Đã trút con dao ra Sau đó ngã xuống đất Kỵ phương cơ cũng không còn đứng được Bà ta thậm chí còn không kịp để lại một lời trăng tối Khi kỷ phương hành đến Nắm lấy bàn tay đầy vết thương của bà ta thì bị bàn tay của bà ta siết chặt. Cho dù kỹ vấn hành có gỡ như thế nào, cũng không gỡ ra được. Có lẽ một kỹ phương cơ sống một cuộc đời đầy chấp niệm và tham luyến, chỉ lo tới đích, mà bỏ quên quãng đường đi thú vị và hạnh phúc biết bao nhiêu. Bà ta chỉ lo giành lấy một thứ vĩnh viễn không thể có được, mà đánh đổi tất cả những gì đang có. Con trai tài giỏi, bộ tộc khùng mạnh, Nhàn sắc yêu kiệu Để khi hóa quỷ chết đi Vẫn là hai bàn tay trắng Và không kịp thốt ra một lời trăn trối Tô Mục Dương Cụ sợ yến hét lên Như muốn xé toạt cả bầu trời Cô luống cuốn ôm lấy thân xác của Tô Mục Dương Liên tục lắc đầu nói Sao mọi chuyện là như thế này Tại sao các người yêu liên tục xảy ra chuyện như vậy Tô Mục Dương máu từ đầy miệng. Hắn vừa hứt hứt vừa nói. Sợ Yến, xin lỗi. Xin lỗi vì đã không cứu bại. Xin lỗi vì đã để em phải thất vọng. Đừng, đừng nói gì nữa. Ta đã thả thứ cho ngài lâu rồi. Bây giờ phải làm cách nào để cứu đứa ngài đi Ngài mau nói đi. Ta chắc định sẽ cứu ngài. Vũ Sợ Yến khóc lóc. Lúc cô miếu máu thật sự rất khó coi. Tô Mục Dương cảm thấy trước lúc ra đi được cô khóc tiễn như thế này. Không tội chút nào. Hắn muốn gắn cường đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng không thể. Chỉ đành tiếc nuối mỉm cười mà nói. <cười> Ta đã không thể cứu được nữa rồi. Nghe nói gì vậy chứ? Ta không hiểu nghe đang nói gì hết. Nghe là thần mà. Là thằng sao có thể chết được? C không thể nào? Sợ Yến Ai điều rồi cũng sẽ chết đi Sinh tử vô thượng Xin em đừng đau bụng Yến Ta có một thứ muốn tặng cho em Sau khi ta ra đi Em hãy lên ngôi nhà cũ Ở sườn núi Ta đã đặt nó ở trên dược Ta, ta có muốn Nếu ngày muốn tặng ta Thì tự đích thân mà đi lấy đi Ta có muốn lên núi một mình Ta sợ thú canh cửa sẽ cắn ta Vũ Sơ Yến dường như đang cố chọc cười tôi một dương Hắn cũng không phụ lòng cô Nở một nụ cười gượng gạo Rồi nói <cười> Bọn chúng rất thích em Sao lại cắn em được chứ Vũ Sơ Yến cúi đầu Tựa vào đầu tôi một dương Cô cảm nhận được khô hấp của hắn dần tàn. Khó mà diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Cô đã từng yêu Tô Mục Dương, cũng đã từng hận Tô Mục Dương. Nhưng sau tất cả, cô nhận ra Tô Mục Dương là một người cô độc và đáng thương nhất thế gian này. Cả cuộc đời hắn chưa từng có dục vọng riêng cho bản thân. Hắn chỉ đang tồn tại. Tồn tại để thực hiện một lời hứa mà thôi. Vũ Sư Yến vỗ vỗ bàn tay của Tô Mục Dương Rồi nhẹ nhàng nói Tô Mục Dương Ngày có thể không đi hay không? Ngày đi rồi Làng Vũ Trạch phải làm như thế nào? Núi xuyên mộc phải làm như thế nào đây? <cười> rồi sẽ có người Thay ta bảo vệ cho họ Vũ Sư Yến nhận ra Giọng của Tô Mục Dương nhỏ giận Dường như không còn sức lực nữa Cô ngẩn đầu nhịn Thấy hắn đã dần nhắm mắt đi Hơi thở yếu ớt Như ngọn đèn trước gió lớn Tim cô đập mạnh vài nhịp Nhưng cô vẫn trấn tỉnh Cô sợ lên má tô mục dương Dịu dàng hỏi Mục dương Em có chi nguyện gì không Tô mục dương khẽ lắc đầu Yếu ớt nói à, Không có Bàn tay của sơ yến trung chảy Gần như không thể kiểm soát Nước mắt liên tục trôi xuống Tô Mục Dương lấy hơi vài giây Cho nói tiếp à, Giúp ta Chuyện lợi tạm biệt với truyện gương Tạm biệt Nhất hình rồi Sẽ có ngày được gặp lại <cười> Trước khi nhắm mắt Tô Mục Dương lờ mờ nhìn thấy Diệp Lam đang đến đón hắn. Diệp Lam đã giữ lời hứa với hắn lúc ở trong ảo ảnh, chờ hắn đi cùng với bà. Tất cả những sinh linh trên thế gian đều giống nhau. Trước khi chết đi, đều sẽ nhớ lại lúc mình vừa được sinh ra. Tô Mục Dương cũng thấy, hắn bất giác nhớ lại tất cả những chuyện lúc nhỏ. Một dương không biết ai đã sinh ra hắn Bởi vì lúc hắn mở mắt Thì không có ai ở bên cạnh cả Lúc đó người mà hắn nhìn thấy đầu tiên Chính là Diệp Lam Khi đó Diệp Lam còn rất trẻ Bà vẫn chưa lấy lạc vỗ Diệp Lam tìm thấy hậu ly chính đuôi Màu trắng nhỏ Nằm cuộn đuôi trong hang đá Ở bên sườn núi Sau khi đợi cha mẹ của hắn trở lại Một ngày một đêm Nhưng không thấy bọn chúng trở chị Diệp Lam bèn sai muôn thú dựng cho hắn một ngôi nhà nhỏ bên cạnh đó. Tô Mục Dương chắc có khí phách, cho dù vừa mới sinh ra, nhưng lại không có một con thú nào dám tới gần và làm hại hắn. Mục Dương cũng lớn rất nhanh, hắn lại thanh khiết và không có một chút tạp niệm. Diệp Lam vô cùng thích hắn, sai những thú trưởng lão của núi dạy hắn tu hành. Tô Mục Dương được trời sinh núi cao độ khí, Bản tính lại thông minh, cộng thêm tâm sạch như trăng Cho nên tu hành rất nhanh chóng Chỉ qua 3 năm, hầu lý nhỏ ngày nào đã tu luyện thành hình người Diệp Lam vô cùng vui vẻ, đặt tên cho hắn là Tô Mục Dương Tô Mục Dương chẳng mấy chốt đạo hạnh, đã cao chỉ xếp sao sơn thần Nhưng hắn vô cùng khiêm tốn Mỗi ngày Tô Mục Dương đều chỉ quanh quẩn trong ngôi nhà nhỏ mà Diệp Lam đã dựng lên Sau đó vì nhàm chán nên đã sới đất ở gần đó mà trồng rau Cho dù Sơn Thần đã nhiều lần chú ý đến Nhưng hắn vẫn không quan tâm về sau vườn trao quả của hắn ngày một nhiều Tú trên núi lại không thiếu Nên Tô Mục Dương đã giả là một con người Mang trao quả xuống làng Vũ Trạch để cho dân làng Mỗi lần Diệp Lam lên núi đều sẽ tìm hắn Trong lòng Tô Mục Dương từ lâu đã xem bà như mẹ của hắn Có một lần quỷ ở bên ngoài Xâm nhập vào núi Hồng Bắc Diệp Lam Chính Tôn Bục Dương đã cứu bà Kể từ đó mối quan hệ của họ Càng thêm thân thiết Tôn Bục Dương thường xuyên đánh đền sân thần Ở trên đỉnh núi cùng với bà về sao Diệp Lam gã cho hải giới Chẳng bao lâu sau Lại sinh ra lạc trị ngư Bà hay đưa trị ngư về núi Chơi cùng với Tôn Bục Dương Quan hệ của bọn họ rất tốt Thậm chí xem nhau như anh em Chỉ là ngày vui chẳng được bao nhiêu lâu. Diệp Lam bị giết. Lạc Trị Ngư điên loạn, giam mình trong phòng, như trở thành một con người khác. Rất nhiều lần Tô Mục Dương xuống hải giới tìm hắn, nhưng hắn đều tự chối gặp. Bản đi một thời gian, Sơn Thần vì quá đau thương, nên sức khỏe ngày càng yếu. Tô Mục Dương thay ông Quảng Núi, không còn thời gian nghĩ đến chuyện của Lạc Trị Ngư nữa. Vài tháng sau đó Sơn Thần qua đời. Ông truyền vị lại cho Tô Mục Dương Tô Mục Dương đã ở trước mặt ông Lập nên lời thệ Nhất định sẽ báo thù cho dịp làm Giờ Tô Mục Dương trúc hơi thở cuối cùng Trong vòng tay của vụ sơ yến Cả thân hình hắn phát sáng Sơ yến hút khoảng đưa tay lên không trung bắt lấy Như sợ hắn sẽ tan biến mất Tô Mục Dương nhanh chóng biến Thành một con hồ ly màu trắng tuyệt đẹp Nhỏ như một con mèo Đang nằm ngủ say ngay lúc này đây Muôn thú trên núi xuyên mộc Đồng loạt hướng về phía vực tử vụ Mà quỳ bái khóc thăng Cây trên núi Lụi tàn quá nữa Giống như chẳng còn tìm thấy được sức sống Dân làng Vũ Trạch Kéo về đền sân thần dân hương quỳ bái Trong lòng của bọn họ Sân thần mất đi Là một chuyện vô cùng đau thương Chỉ có thánh cô và ông Vũ Nhị Đứng yên lặng Nén nước mắt nhìn về phía biển cả bao la Kỷ vấn hành khóc tang mẹ Vũ Sư Yến khóc tan tô mục dương Thảm cảnh là như thế Nhưng trùa thần lại không biết đã dùng cách nào Mà đưa hải binh đánh sang Hồng chiếm đoạt vật tử vụ Trùa thần lệnh cho hải binh song vào tòa thành Lúc Vũ Sư Yến vẫn còn đang ôm sát tô mục dương Nghe tiếng bước chân tràn vào Vũ Sư Yến chậm trại ngẩn đầu Đôi mắt cô hóa thành một màu xanh thẳm Và đằng đằng sát khí Nhìn về phía rùa thần đang đứng trước cửa Tám hải binh nhìn thấy cô Tức thì đứng im tại chỗ Không dám vào tiếp Rùa thần ngạo mạn đi đến phía trước Lên giọng nói Bạc bọn chung lại cho ta Cúc Phủ sư Yến lạnh lùng quát tháo Trong đôi mắt vô cảm ấy Bây giờ chỉ còn lại sự chết chóc Mái tóc đen dài của cô đang dần chuyển sang màu trắng Chỉ trong một niệm, tóc của vụ sơ yến đã hóa bạc vơ Những trang sức cài trên tóc của cô bị bước rơi xuống Những sợi tóc trắng ấy bay bồng bền, tự do trong nước Bộ độ màu tím của vực tử vụ đã biến mất đi Thay vào đó là bộ độ đen tuyền của hải mẫu Trang sức vây thuần luồn sáng trực bên tai của cô Chưa bao giờ thấy cô cao ngạo Xinh đẹp như lúc này Chùa thần liếc mắt nhìn về phía Vũ Sư Yến Ông ta gặn giọng nói Bao trục xuất con hồ ly Để phản tật kia ra khỏi hại với Ai dám Vũ Sư Yến ôm tô một dương Giờ đã là một hồ ly trắng nhỏ Đứng dậy Sau đó chậm rãi tiến ra cửa Sau lưng cô dường như có một luồng hào quang bao phủ Khiến cho hải binh sợ hãi mà lùi dần đi Sát mặt Vũ Sư Yến trắng bệt Khuôn mặt vô cảm Nhưng lời nói tuyệt đối sắc bén Ngay lúc này Ngay cả rùa thần cũng không dám manh động Trong mắt ông ta Lộ ra một tia hoảng sợ Dường như ông ta đã nhận ra được điều gì đó Vũ Sư Yến không hại một ai Cứ thế bước ra khỏi vực tử vụ Kỳ lạ là lúc đi qua khu trừng của Mỹ Linh Thú Bọn chúng đã chủ động gom thành đàn Và bay cả theo cô Vũ Sư Yến đứng trước cửa vực, đang lây hoay tìm cách di chuyển. Thầy Mỹ Linh Thú đã đưa đến cho cô một con cá ba đuôi lớn. Con cá nghiêng đầu chào cô, như muốn nói, hãy leo lên lưng của nó. Vũ Sư Yến dù sao cũng không thể lộ mạng. Cô cẩn thận quan sát Mỹ Linh Thú, rồi mới leo lên lưng con cá. Không cần cô ra tay, con cá đã tự động đưa cô băng qua đại dương, trở về núi Xuyên Mộc. Núi xuyên mộc hoang tàn đổ nát Làng vũ trạch mưa lớn rất nhiều ngày Khiến cho hoa màu héo úa Nước biển dâng cao Tuy rằng bây giờ trời đã gần quang mây tạnh Nhưng cảnh vật vẫn vô cùng thảm hại Vũ sự yến bế tôi bụt dương Bước qua khỏi cửa núi Đôi thú canh cửa Đồng loạt ngửa đầu lên trời Hú dài một tiếng Tiếng hú đó dường như Báo hiệu cho môn thú trên núi Hàng trăm loài thú từ các ngốc ngách của núi Đều đồng loạt chạy ra, kêu lên vang trận. Bước chân của Vũ Sơ Yến đến đâu? Thú ở đoạn đó, đồng loạt quỷ bái. Ban đầu cô muốn chôn tô mục dương ở bên cạnh đệnh. Nhưng cô nhớ lại mối quan hệ giữa hắn và Diệp Lam. Cho nên quyết định mang đến đồi hoa mậu tử. Chôn cất hắn bên cạnh Diệp Lam. Vũ Sơ Yến tự tay đào đất, tự tay chôn cất tô mục dương. lại quậy rất lâu cũng làm xong xuôi mọi việc. Cô ngẩn đầu nhìn lên trời cao Trời đã ngã tối Không biết đêm nay là đêm nào Chỉ thấy ánh trăng khuyết mờ mờ Nhô lên Cùng vài ngôi sao le lối Hoa mẫu tử về đêm vẫn chưa tàn Những đóa hoa Vẫn còn vương cao Như muốn nói điều gì đó Sơ yến thấp nhang lên mộ của dịp lam Ngay giây phút này Cô thật sự muốn nhìn thấy được dung mạo của bà Bà hẳn là một người phụ nữ rất đẹp và nhân tượng Thế nên mới dạy dỗ được một con hồ ly mồ côi Là Tô Mục Dương Trở nên có tình có nghĩa như thế Cô cũng thật muốn biết liệu rằng bây giờ linh hồn của bà Có đang đứng ở đâu đó để nhìn cô hay không Liệu bà đang cảm thấy như thế nào Khi con trai của bà đang bị thương nặng ở hải cung xa xôi kia Và người bà hết lòng cưu mang bây giờ Đang ngủ phùi trong lòng đất lạnh Vũ sợ yến cúi đầu, đưa tay sợ lên bi mộ của bà. Đôi mắt cô trống trọng vô hồn, nhưng trên khóe mắt dường như luôn chứa đựng một giọt nước mắt chật trôi xuống. Gió phải đêm thổi mạnh giận, làm tung bay mái tóc bạc phơ của cô. Cô hít sau một hơi rồi nói, Mẹ, đừng đau buồn, con nhất định sẽ chính tay, giết chết kẻ nên làm con trai của mẹ bị thương. Và báo thù cho người mẹ cô mang Giống như con của mẹ Cô làng thàn khắp núi Bước chân cứ vô thức Đi đến căn nhà nhỏ của tô mục dương Ở bên sườn núi Đẩy cửa bước vào Căn nhà nhỏ ấm áp ấy Giờ đây lạnh lẽo đến thê lương Cho dù thú có quét dọn mỗi ngày Nhưng không có tô mục dương Nơi này sao gọi là nhà nữa Cô cứ thế nhớ đến khoảng thời gian trước đây mà chua sót. Tất cả qua nhanh như một chất mộng hư hư ảo ảo, không biết điểm nào là thực tại. Vòng trở ra ngoài, vườn trao xanh tươi kia giờ đã héo úa, chỉ còn lại những ngọn cỏ xanh vươn lên một cách trầu trĩ. Nơi này đông đầy những kỷ niệm, ở lại thêm chỉ càng đau buồn. Cô đưa tay muốn đóng cửa, Thì tình cờ nhìn thấy vật gì đó phát sáng ở trên giường nhớ lại lời nói kia của Tô Mục Dương Món quà mà hắn muốn tặng cô Nhưng vì quá bận nên đã quên mất Đi vào trong giường Nơi phát sáng đó là một miếng ngọc hình dáng rất lạ Giống như là một con hậu ly Bên dưới miếng ngọc kia còn có thêm một tờ giấy Vũ Sư Yến cẩn thận mở tờ giấy ra xem Là từng dòng chữ bay bổng của Tô Mục Dương Cuối cùng cô cũng hiểu ra Đó giống như ngọc tỷ của vua vậy Tô Mục Dương tặng nó cho cô Là hắn đã biết trước kết cục rồi sao Tô Mục Dương đúng là thật biết cách Khiến cho người khác vì hắn mà đau lòng Hắn đã sớm đào sản huyệt mộ cho mình Đã sớm định ngày chết Vậy mà hắn còn nghĩ đến điều này Chẳng lẽ là muốn cô sử dụng sơn binh của hắn sao Hay là thay hắn chọn một sơn thần ới Vũ sơ yến mệt Không muốn nghĩ nữa Cô cẩn thận cất nó vào trong ngực áo Trước khi đóng cánh cửa lạnh lẽo kia lại Cô còn tưởng tượng ra cảnh Tô Mục Dương yên tĩnh ngồi trên giường Hắn đang đọc một quyển sách Hắn cũng vậy Giống như một thư sinh thời xưa Bước ra từ trong sách Vũ sơ yến trở khỏi núi xuyên mộc Về làng Vũ Trạch Vị linh thú sôi sáng lối cho cô Ngôi nhà lớn của nhà họ Vũ Dẫn như vậy Nhưng không còn ấm áp như xưa nữa cổng lớn đóng chặt im liệm Cô đưa tay gõ cửa rất lâu Mới có người làm ra mở cửa Nhìn thấy cô Người làm kinh ngạc đến bụm chặt miệng Vũ sơ yến tra hiệu cho bà ấy yên lặng Sau đó hỏi cha cô ở đâu Vừa leo hết bậc thang cuối cùng Vũ Sư Yến nhìn thấy một bóng người ngồi ở ngoài lan can trong phòng cô. Cánh cửa phòng khép hờ bên trong không hề đốt đèn, chỉ có chút ánh sáng của trăng yếu ớt sôi tới. Vũ Sư Yến đẩy cửa phòng bước vào trong, tiếng có két làm cho ông Vũ Nhị giật mình quay đầu. Câu tiện tay tắp sáng đèn trên bàn, ánh sáng hắt dạo mái tóc của cô càng thêm rõ. Ông Vũ Nhị vừa vui mừng, Khi thấy vụ sơ yến Nhưng một giây sau đó Ông đã xử người lại Ông đã già đi rất nhiều Trong đôi mắt ẩn chứa nhiều đau buồn kia Giờ lại tăng thêm một phần Vụ sơ yến quỳ thập xuống đất Lại ông ba lại Ông vội đi tới đỡ cô Sơ yến à Con gái của cha <cười> Con đã trở về rồi Ông không kìm được nước mắt mà sụt xuôi Sợ yến thở dài một cái Cố nén đào thường Cha Sơn thần đã đi rồi Hải thần giờ đây Cũng không rõ sống chết Ông ôm cô Vỗ vai trấn an Thế nhưng chính ông cũng thổn thức không ít Cả hai im lặng hồi lâu Cuối cùng ông nhỏ giọng hỏi Trời Bây giờ con định làm như thế nào Ông rất muốn bảo cô hãy bỏ lại tất cả Về làng Vũ Trạch ở với ông Nhưng ông biết Con gái của ông không giống như xưa nữa Từ trong đôi mắt đầy thương tổn của cô Ông nhận ra rằng sắp tới đây Cô sẽ còn nhiều chuyện rất lớn phải làm Trước khi đi Phủ Sơ Yến không quên tắp hương cho mẹ Cô trời của làng Vũ Trạch vào lúc trời gần sáng Đứng trên lưng cá lướt trên mặt biển Cô có thể nhìn thấy ánh mặt trời Đang phương mình nhô lên ở phía đằng đông Những ngày giông bão đã qua đi Bệnh minh cuối cùng cũng sôi sáng trở lại Nhưng giông bão của cuộc đời cô Khi nào mới qua đi Vừa tiếng vào khu vực hải cung Vũ sơ yến đã bị hải binh cản lại Đám mị linh thú bay trước mặt cô Để chuẩn bị ngăn hải binh Cô kẻ xâm nhập Cô kẻ xâm nhập Tiếng hải binh truyền xa gần vang vọng trong lòng đại dương Chẳng mấy chốc đã có một đám hải binh kéo đến Phía sau bọn chúng chính là Hải Ly Hải Ly dẫn bộ dạng cao quý như vậy Cô ta cửa trên lưng một con quái ngư tay cầm quạt vỏ sò phe phẩy Tuy nhiên vũ sư Yến chẳng kiên vệ chút nào Nhìn chiếc vòng thủy vô chi tâm mà Hải Ly đeo trên tay Cô bất giác nhớ tới kỹ phương cơ Chiếc phòng kia trốt cuộc có gì đặc biệt Mà đáng để cho bọn họ ham muốn đến thế Đối với cô Nó chẳng qua chỉ là một đồ vật bình thường Các cuộc đời này của cô xưa nay Chưa từng lưu luyến vật ngoài thân nào Thậm chí đến mái tóc đã hóa bạc phơ Cô còn chẳng thèm mấy mai sôi gương cả đời cô chỉ khát khao một thứ duy nhất Đó chính là sinh mệnh Hải Ly nhìn dáng vẻ của vụ sư Yến Kinh thường nói một câu Phản đồ Ngươi dám cấu kết với người của vực tử vụ Làm hại đến hải cung Ta đã trục xuất ngươi ra khỏi hải giới Và cũng đã thâu tớm vực tử vụ rồi Ngươi còn dám quay trở lại hay sao Sơ yến nhàng nhã nở một nụ cười Âm thầm quan sát phía hải li Trong đám hải binh kia Lẫn lộn rất nhiều quỷ binh của vực tử vụ Nếu đúng như những gì mà Tô Mục Dương đã viết trong giấy Thì đám quỷ mà Kỵ Vấn Hành đã vất vả trích máu để nuôi Cuối cùng lại trôi vào tay của Hải Ly Ngay từ đầu Kỵ Vấn Hành đã là một con tốt thí cho kẻ khác Mang tiếng tạo phản, phạm vào cấm Kỵ, mở cấm thú nuôi quỷ Cuối cùng thành quả lại để cho người khác hưởng lấy Hải Ly thật sự rất khôn ngoan Nhưng Vũ Sư Yến càng không tin Kỵ Vấn Hành ngu dốt Người như hắn ta, sao có thể để cho Hải Ly Dễ dàng lợi dụng như vậy Nhìn vẻ mặt có chút cáo của Hải Ly Sợ Yến ung dung nói Ta chính là khách của Hải Giới Ngươi không dám hoan nghênh ta sao <cười> Ăn nói sàn bậy Ngươi điên rồi có phải không Có phải ngươi vẫn tưởng Bản thân là cô dâu của Hải Thần hả Ngươi lấy gì để chứng minh <cười> Thì ra ngươi vẫn luôn thèm muốn nói tới như vậy Hải Ly à, ta không giống như ngươi, không tới nỗi làm tất cả thủ đoạn chỉ để tranh giành một người đàn ông Hôm nay Vũ Sư Yến ta bước vào hải giới ý tư cách là người quảng núi xuyên mộc Săng bẫy, chỉ bằng vào ngươi mà cũng làm người quảng núi xuyên mộc sao Nhưng cho dù là như vậy thì hải giới và núi xuyên mộc cũng không xâm phạm nhau từ lâu Người đến thì chính là kẻ địch xâm nhập vào lãnh hải của chúng ta Hải Ly phải quạt ba cái Rồi tra hiệu cho hải binh song lên vây bắt Vũ Sư Yến Bản thân cô ta Muốn làm cho con cá mà Vũ Sư Yến đang cưỡi Phải hất cô xuống Nhưng con cá sớm đã bị Mỹ Linh Thuống thôi miên Ăn sâu vào cốt tủy Cho nên không thể phá giải Hải binh vừa song lên một chút Thì Mỹ Linh Thuống từ phía sau bay lên Trước mặt của Vũ Sư Yến Chỉ trong phút chốc Đám hải binh đã ngã sóng xoài ra đất Không còn một móng Nhìn khuôn mặt dần trở nên hoang mang của Hải Ly Vũ sư Yến lấy trong ngực áo trao một miếng ngọc Đặt vào lòng bàn tay Đưa lên trước mặt Miếng ngọc màu trắng hình dáng hồ ly Từ đó tự động bay lơ lửng lên không trung Sau đó bốn hàng cổ ngữ Từ từ xuất hiện Xếp dọc giống như một bài thơ Quý tính giả vừa nghe xong tập 9 của cô dâu Hải Thần, tác giả Tịch Hạ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 10 của bộ truyện cũng là tập kết thúc nhé. Chúc quý tính giả một ngày an lành.